Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 38 của bộ truyện Hành Giả Quay Âm Qua giọng đọc của Phi Tùng Trước khi vào tập 38 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập 37 Ở tập 37 thì như chúng ta đã biết thì Người ta nói không sai bao giờ Là Dương sao thì âm vậy Ở Bạch Thế Bảo và Lâm Cửu Thúc thì Đã bị Hắc Bạch vô thường lừa xuống âm tào địa phủ Để mà tham gia cái vụ kiện tụng tranh chấp gì đó Nói chung là ở dưới đói thì cũng toàn là mưu mô xảo quyệt Chúng là ép người ta vào con đường chết à, Liệu rằng là Bạch Thế Bảo và Lâm Cửu Thúc có thoát được cái vụ này hay không? Thì à, xin mời các bạn cùng đón nghe tập 38 của bộ truyện ngay sau đây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 Lại nói vào lúc này thì Tần Quảng Vương sờ vào bốn ống thể tre sinh vượng tử tuyệt ở trước bàn. Sờ vào ống thể tử, rút ra một cái thể trắng vừa định ném đi. Thì đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài có người nói. Các người âm tàu quỷ ti cứ như vậy mà xét án hay sao? Ngay tại lúc mà mọi người đang kinh ngạc nghi ngờ thì từ bên ngoài điện bước vào một người. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đó là một ông lão tóc bạc, mày thanh bắt sáng, tuy mang dáng vẻ già nua cổ kính, nhưng lại hạc phát đồng nhan. Một thân áo váy mộc mạc, y phục phiêu động, lẫm liệt trên nga, quỷ điện. Toát ra một cố tiên phong đạo cốt, tuyệt nhiên có uy thế không khuất phục trời đất, có thể xoay chuyển càn khôn. Một ông quan nhìn thấy ông ta bước vào điện, liền ghé tay hỏi nhỏ với cả người bên cạnh. Này, người này là ai nhỉ? Lại dám tự tiện xông vào quỷ phán điện như vậy Người kia bèn đáp Người mới đến nên là không biết Người này đại hiệu là Linh Đạo Tử Nghe nói ông ta lúc sinh thời 3 tuổi đã ngộ đạo 6 tuổi đã thông hiểu âm dương Nắm giữ cản khôn Có thể nhìn thấu việc trời Nhưng không qua được thiên kiếp Nên là đi vào con đường nghịch thiên Sau khi chết thì kim thân chôn tài Không thành cửu sơn Ba hồn rơi vào minh đạo Chiếm giữ lối vào của luân hồi ở trong thông dương sơn đó. Hay không ra người không ra quỷ, không ra thần chẳng ra tiên không ra đạo cũng chẳng ra Phật. Không chịu thiện điều ước chế, không nghe địa phủ quản lý, tự dưng là âm dương Pháp Vương đó. Người kia kinh ngạc nói âm, âm dương Pháp Vương ư. Lúc này thì Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại cũng giật mình kinh hãi. Giống như là chịu hoan ức Hốc mắt lập tức đỏ hoe Môi run dày Nói không ra lời Cuối cùng lấy hết sức mà kêu lên tổ sư ra Lâm cửu thúc ở bên cạnh lầm bẩm Càn xoay đất chuyển Vận khí có biến rồi Ở một bên khác thì thôi phán mạnh Đăng quỷ trên đất để mà trả lời âm thiên tử Lúc này cũng ngẳng đầu nhìn Biểu cảm cứng đờ kinh hô Linh đạo tử Sao ông lại Ở trên chính điện thì Tần Quang Vương nhíu mày, quay đầu nhìn về phía của Âm Thiên Tử. Chưa đợi cho Âm Thiên Tử đáp lời, Quỷ Vương điện thứ tư là Lữ Quan Vương đã hất long bào, nghiêm giọng mà hỏi: "Pháp Vương có việc gì không? Sao lại náo loạn u minh của ta?" Linh đạo tử không để đến đứa Quan Vương, mà quay đầu nhìn về phía của Phong Đô Đại Đế Âm Thiên Tử, chắp tay rồi đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta vốn nên tu đạo trên đường âm dương, Không tham dự việc trời việc đất Hôm nay ta mạo muội lên điện Là vì người đang quỷ trước điện kia Hắn là đồ tôn của ta Là đệ tử tàu âm của ta Ồ Âm thiên tử trong lòng căng thẳng Nhìn về phía của Bạch Thế Bảo rồi mở miệng mà nói Chẳng lẽ Pháp Phương đến quỷ phán điện này Là vì thay hắn nói đỡ sao Linh đạo tử xua tay mà nói Ú Minh tự có âm pháp ước thúc Nói đỡ thì ta không dám Linh đạo tử ta không bao che Cũng không nói tình Chỉ cầu một chữ chân mà thôi Chữ chân ư Đúng là vậy Linh đạo tử dừng lại một chút Rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc bánh bao máu Mặt lộ vẻ cười mà nói Ta thấy các người xét xử như vậy Có chút hơi vội vàng Chỉ bằng ta mời đến một Phật Các người cũng nghe lời chứng của nó đi Nói rồi linh đạo tử khóe miệng cười tà Ném ra chiếc bánh máu máu Xuống dưới quỷ phán điện búp một tiếng Bánh bao máu rơi xuống đất Chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ Chấn động quỷ phán điện hơi dung truyền Gầm gầm Một trận cuồng phong Quét từ ngoài điện vào Trong nháy mắt xông vào điện một con mãnh thú Con mãnh thú này thì mặt xanh nanh vàng Thân như là hổ dữ Bồm như sư tử Đầu mọc sừng trâu Một móng vuốt to bằng đầu người lao tới Một phát đè lên bánh bao quỷ Nằm dạp xuống đất mà cắn Các quỷ vương liền kinh hô Hả? Là đế thính Linh đạo tử xoay người lại Hướng địa tạng vương ở bên cạnh âm thiên tử Chắp tay mà cười nói Địa tạng vương Xin thứ lỗi Là ta chưa được phép lá triệu hồi tọa kỵ của ngài Nói đến đây thì linh đạo tử dừng lại Lại nói với cả mọi người Con đế thính thú này có thể nghe được lục đạo thế gian Được mệnh danh là Ngồi nghe 800 nằm nghe 3.000 Có thể soi rõ thiện ác Lắng nghe hiền ngu Trung tà thiện ác ngay một lần đến biết Các vị quỷ vương trước khi động âm hình Sao không để cho nó phân biệt rõ thực hư chứ À Âm dương pháp vương Lứa quan vương nghe xong sắc mặt trầm xuống, giận dữ mà nói. Ngươi lại dám tư tiện đánh thức đế thính. Ngươi không biết rằng đế thính tỉnh dậy sẽ ăn mặt trăng hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dương gian gặp phải thiên biến hạo kiếp hay sao? Linh tạo tử bèn nói. Điều này không liên quan đến ta. Lứa quan vương sửng sốt giận dữ nói. Ngươi... Lúc này thì địa tạng vương quay đầu nhìn âm thiên tử, sau đó cười mà nói. Nếu Pháp Vương nói quỷ ti chúng ta xử án không nghiêm Vậy thì hãy để đế thính phân biệt rõ đúng sai Tránh để lại điều tiếng Bị người khác chê cười quỷ ti ta Xét án không được rõ ràng Linh đạo tử nói Đúng đó như vậy là tốt nhất đó Hoàn đã Lúc này Lữ Quan Vương vung tay Hướng âm thiên tử gấp gấp mà nói Âm thiên tử Âm dương Pháp Vương này coi thường âm Pháp U Minh Tự tiện xông vào quỷ phán điện không nói, lại còn đánh thức đế thính vào điện. Nếu không nghiêm trị, U Minh ta còn mặt mũi nào? Lời này vừa mới nói ra thì ở bên cạnh, lục điện biện thành vương, rồi thất điện thái sơn vương, bát điện đô thị vương, kiểu điện bình Đảng vương cũng đều hùa theo, yêu cầu động dụng âm hình. Âm thiên tử trầm ngâm một lúc, nói với cả các quỷ vương, Nếu ông Vương Pháp Dương đây không sợ thiên phạt, tự tiện xông vào cấm địa U minh, chúng ta sẽ choán một bài học. Cứ đợi sợ tình tra ra manh mối, xem hắn ăn nói như thế nào. Nói xong thì gật đầu với cả địa tạng Vương. Liệu quan Vương biết là không thể thay đổi tình hình, bèn ngây ra. Điều đầy. Này... Lúc này đây thì địa tạng Vương chắp tay niệm quyết, hướng đế thính mà hô. Đế thính, đế thính. Đến phân biệt rõ ràng Con đế thính thú nghe xong thì bỏ lại chiếc bánh bao máu ở trong miệng Bước đến bên cạnh bạch thế bào Dùng mũi người người trên người bạch thế bào Sau đó lại đi đến bên cạnh bạch vô thường Vương trí chung và lâm kiểu thúc người người Cuối cùng nó nằm dạp xuống đất lắng tay nghe một hồi Cuối cùng liền đứng dậy Địa tạng vương thấy nó đứng dậy liền hỏi Thế nào Đế thính thú đầu tiên dùng mắt quét qua các quỷ vương Sau đó xoay người lại nhìn các âm quan lớn nhỏ, sau đó giơ móng vuốt vẽ một chữ phá ở trên đất. Ồ. Địa tạng Vương liền hất long bào, vội vàng bước lên điện, đưa tay sờ đầu của đế thính nhắm mắt, im lặng lắng nghe một hồi. Trong lúc này thì lông mày của Địa Tạng Vương nhíu lại mấy lần, cuối cùng chậm rãi thu tay về. Tần Quảng Vương ở trên chính điện gấp gáp mà hỏi: "Thế nào?" Địa tạng vương mặt lộ vẻ khó nói, rồi đi đến bên cạnh âm thiên tử, ghé tai nói. Việc này tuy đã trao rõ, nhưng tạm thời không thể nói toạc ra trước mặt được. Âm thiên tử hỏi, nói toạc ra sẽ như thế nào? Nói toạc ra sẽ ác phát, e rằng sẽ dẫn đến âm phủ bất an. Cái này, các âm quan nhìn nhau, trong lòng biết là ở đây có ẩn khúc gì đó. Đế thính và địa tạng vương đều không dám nói rõ Lúc này đây thì linh đạo tử cũng đã nhìn ra manh mối Liền chấp tay mà nói Nếu như đã không tiện nói rõ như vậy Ta thấy việc này cứ thế mà làm Thả người dương gian hoàn dương Gọi người âm thế về âm đi thôi Tân Quảng vương nghe xong quay đầu nhìn âm thiên tử hỏi Giờ phải làm thế nào cho phải đây Âm thiên tử suy nghĩ một lúc rồi phất tay mà nói Thôi thôi, cứ theo ý của Pháp Vương mà làm đi. Bạch Vô Thường nghe xong mặt đỏ bừng bừng mồ hôi đầm đìa thở hồn nền. Coi như là cũng dễ thở hơn một chút. Sau đó Tần Quảng Vương bất đắc dĩ đành phải qua loa kết án. Người dân gian không bị giảm thọ, quỷ âm thế không bị phạt. Vụ kiện lần này không giải quyết được gì. Lúc nãy Lâm Kiều Thúc đột nhiên quỷ xuống đất lớn tiếng mà nói. Dạ bẩm Án này tuy đã kết... Nhưng lâm kiểu thúc ta, nào còn mặt mũi ở lại quỷ ti nhậm chức, cầu xin quỷ vương khai ân, cho phép ta từ chức minh hành đại ban. Nói rồi từ trong ngực lấy ra âm quan lệnh bài và thông âm lệnh. Tần Quảng Vương vội vàng nói, lâm đại ban, đã phán người vô tội rồi, ngươi sao còn dám từ quan. Dạ bẩm ta tâm ý đã quyết, cầu quỷ vương khai ân cho. Ông thiên tử ở bên cạnh bất đắc dĩ gật đầu nói Thôi được Lâm kiểu thúc quỷ xuống đất dập đầu tạ ơn Giao lệnh bài lên Một thân nhẹ nhõm Sau đó linh đạo tử chắp tay cáo biệt ân thiên tử Dẫn theo bạch thế bảo lâm kiểu thúc và vương trí Trung Rời khỏi quỷ phán điện Mọi người đi mãi đến sau thông dương sơn. Linh đạo tử đột nhiên dừng bước lại. quay người lại nói với cả Bạch Thế Bảo. Lần trước ta tính gặp lại ngươi ắt có tai kiếp. Cho nên lúc đó mới nói với ngươi rằng. Sau này không gặp lại nữa. Hôm nay ta vốn không nên đến cứu ngươi. Nhưng đây là thiên mệnh rồi. Ta tự tiện xông vào quỷ điện. Lại gọi đế thính thức tỉnh Đã phạm phải thiên điều. Ất sẽ gặp phải thiên phạt. Tất cả đều là số mệnh. Chỉ là không biết ta có thể vượt qua thiên kiếp lần này hay không Bạch Thế Bảo nghe xong vội vàng quỷ xuống đất dập đầu với linh đạo tử Lâm cửu Thúc ở bên cạnh cuối người với linh đạo tử sen vào mà nói Pháp Phương, bận đạo có một việc không hiểu, mặn phép hỏi Là chuyện gì cứ nói À tại sao đế thính nghe ra nguyên do, lại không dám nói ra vậy Linh đạo tử bèn nói Đây là việc nội bộ của địa phủ họ Nếu nói ra thì không những địa phủ nổi loạn Mà còn mất mặt à, Đối với cả những người ngoài như là chúng ta Ta vì cứu các ngươi bất đặc dĩ mới đánh thức đế thính Bây giờ đế thính đã thức tỉnh Sẽ đi nuốt trăng tròn Khi trăng khuyết thì dương gian ắt sẽ loạn Vật ngàn năm e rằng cũng sẽ thức tỉnh Việc này do ta mà ra Cũng là do các ngươi mà ra Các ngươi mau mau hoàn dương Rồi đi bình định kiếp nạn lần này đi Lâm kiểu thúc ngây người Vật ngàn năm sao Linh đạo tử gật đầu Ừm sau này ngươi sẽ biết thôi Lúc này Bạch Thế Bào quỳ trên đất thầm nghĩ Lần trước gặp tổ sư ra chưa kịp hỏi Bây giờ nhân cội này hỏi cho rõ ràng Nếu không thì không biết đến khi nào mới gặp lại Nghĩ vậy Bạch Thế Bào liền dập đầu mà nói Dạ bầm tổ sư ra Năm đó con lỡ đánh cuộc với cả oan hồn Mất đi dương thọ Bây giờ Dương thọ có con sắp hết E rằng cũng không sống độc lơ lâu, lâu nữa Sư phụ con là Trương Nhất Bạch Bảo con phải thu thập quỷ xá lợi Trong miệng của quỷ hồn Để kéo dài tính mạng Linh đạo tử gật đầu mà nói Muốn kéo dài tính mạng Phải làm như vậy thôi Nhưng như vậy Phải biết ăn bao nhiêu quỷ xá lợi chứ Bắt bao nhiêu quỷ hồn Thất tinh sát trận Thất tinh sát trận sao Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ lại lời của Sư công Trương A đoàn nói Nếu bố trí thất tinh sát trận Cần ngàn vạn quỷ hồn Chẳng lẽ tổ sư gia bảo mình Dùng quỷ hồn ở trong thất tinh sát trận Để kéo dài tính mạng sao Nghĩ đến đây thì Bạch Thế Bảo ngẩn đầu lên Phát hiện linh đạo tử không biết Từ khi nào đã phất áo rời đi Bạch Thế Bảo đành phải quỳ lại Đất trời một phen Sau đó nghe thấy Lâm cửu Thúc bên cạnh nói Chết rồi, trời sắp sáng Chúng ta mau mau quay trở về Dương Gian thôi. Bạch Thế Bảo ngẩn ra trong lòng thầm nghĩ, đúng rồi, ta cũng vội vàng cầu cứu. Ờ, lạ kia ta mới quen, cũng không biết là có đáng tin hay không nữa, có thể giúp ta bảo vệ nhục thân hay không đây. Trên đường trở về thì Bạch Thế Bảo bục đầy nghi hoặc, trong đầu như sông lớn vỡ đê, ý nghĩ rối loạn tuôn trào. Càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ Chỉ mỗi cái chuyện quỷ sai đi câu hồn đơn giản như vậy Tại sao lại biến thành phức tạp dối rắm như thế Cũng không biết là mình đã làm rối loạn sự việc Hay sự việc làm rối loạn mình nữa Ở bên cạnh thì Lâm Kiểu Thúc cũng im lặng không nói Mang theo tâm sự, bước chân rất nặng nề Rõ ràng là quỳ chân giấy quá lâu, đầu gối bị thương Nên là đi đường hơi lảo đảo không vững Âm dương thì rất mờ mịt, đường đi thì rộng rãi Nhưng Lâm Kiểu Thúc lại cảm thấy trời tối sầm Về phần vương trí trung con trai của bà lão Thấy Lâm cửu Thúc sắc mặt khó coi Thần tình đờ đắn liền vội vàng mà hỏi Đau trưởng à Ông làm sao vậy Ta không sao Lâm cửu Thúc xua tay mà nói Ta bệnh cũ tái phát Trong lòng sốt ruột Mắt liền mờ đi Một lăn nữa sẽ qua thôi Bạch Thế Bảo nghe xong thì hoàn hồn Sau đó đi tới đỡ Lâm cửu Thúc ngồi xuống đất Ý bảo nghỉ ngơi một lát Lâm cửu thuốc hít sâu mấy hơi Sắc mặt lúc này mới dần dần bình tĩnh Chỉ thấy Lâm cửu thúc nhíu mày Nó với cả vương trí trung Quả thật ta trong lòng vẫn chưa thông Hắc bạch vô thường phụng mệnh câu hồn Xưa nay chỉ bắt gian thần nghịch tặc Tại sao lại hạ mình đích thân đến để bắt ngươi chứ Chuyện này chẳng phải có địa ngục phán quan Thất thập lục ti quản lý hay sao Vương Trí Trung lắc đầu tỏ vẻ không biết Bạch Thế Bảo ở bên cạnh sen vào mà nói Hai vị quỷ gia này thì xưa nay tham lam vơ vết Chẳng lẽ là nhắm vào bạc của nhà ngươi hay sao Vương Trí Trung thở dài mà nói Chắc là không phải đâu Nhà ta đời đời mài đậu làm sữa Toàn bộ nhờ vào tay nghề này Và một cối xay đậu hũ để nuôi sống gia đình Tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn Tiền hôm nay kiếm được ngày mai tiêu hết Chỉ qua tay một chút Thì làm gì còn dư lại đồng nào Bạch Thế Bảo nghe xong Thì nghi hoặc mà nói Xem ra bọn họ đến không phải vì tiền Nhưng ta luôn cảm thấy bên trong Có chút gì đó mở ám thì phải Nói tới đây Bạch Thế Bảo dừng lại Lại kinh ngạc nói À đúng rồi ta nhớ ra rồi Lúc mà ta đến vừa rồi đó Thì có nghe hai vị quỷ huynh nói rằng là Phong đô âm quan đều đang điều động chức vụ Nhị ra vô thường Chỉ đang nhăm nghe cái vị trí minh hành đại ban Của ông đó Lâm Kiểu Thúc nhú mày thấp rộng mà nói Nghe người nói như vậy Như vậy là họ đang cố ý nhắm vào ta sao Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói Chắc là vậy Xem ra là có người muốn ông ngã ngựa đó Vương Chí Trung xen vào Vậy thì đúng rồi Bởi vì vừa rồi lúc mà ông giao ra cái lệnh bài Thì Bạch vô thường ở bên cạnh cười thầm Ta đều nhìn thấy cả đó Ai... Lâm cửu thúc hít vào một hơi khí lạnh Lời này giống như là có người lén phóng giao về phía mình Cảm giác toàn thân không được thoải mái Lúc này Bạch Thế Bảo đột nhiên nói À chẳng lẽ là đồng đạo trưởng cũng tham gia vào việc này sao Ý ngươi nói rằng là đồng tử khanh ư? Lâm cửu Thúc giật mình buộc miệng mà nói Không thể nào Hắn ta sao có thể quen biết hắc bạch vô thường được chứ? Bạch Thế Bảo dùng tay chỉ về phía sau nói Chuyện trên đời này có gì là không thể Không chừng là hắn đang ở trong phong đô quỷ thành Được nhị ra vô thường coi như khách quý đó Hả? Ý ngươi là... Là hắn chết rồi ư? Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc là chính vị đồng đạo trưởng này đã cấu kết với cả Hắc Bạch vô thường kia lập mưu hãm hại ông đó. Không thể tin rồi. Cách nói này thì có chút ảo diệu đó. Nhưng mà cũng có chút khả năng. Chỉ là... Bạch Thế Bảo đến truy hỏi. Chỉ là sao? Chỉ là đồng tử Khanh tại sao phải giúp bọn chúng chứ? Thì không vì tài cũng vì lợi thôi. Nói tới đây Bạch Thế Bảo chi hỏi. Lâm Đạo Trưởng à, à, Cái vị Đồng Tử Khanh này là người như thế nào? Đồng Tử Khanh này theo ta biết thì Là một người rất là khiêm tốn ôn hòa. Hắn hiểu rõ diệu pháp của mai hoa dịch số. Am hiểu đắn quẻ, su tính vực đời. Khi mà ở miêu cương nghị sự, Hắn đã tán thành đề nghị của Mao Tiểu Phương Là cùng bố trí thất tinh sát trận. Coi như là người cùng chí hướng. Như vậy hắn tha sao có thể hại ta được chứ nhỉ? Bạch Thế Bảo liền lắc đầu mà nói. Lòng người khó dò mà. Nói tới đây thì Lâm Kiểu Thúc từ từ đứng dậy. Ngầm đầu nhìn sắc trời nói. Thôi được rồi. Chuyện này chúng ta vẫn là không nên suy đoán trước. Sự tình rồi sẽ có lúc rõ ràng thôi. Chúng ta vẫn là nên mau chóng lên đường. Đừng lỡ mất giờ lành hoàn dư muộn đó. Bạch Thế Bảo gật đầu đứng dậy, ba người hướng dương gian cấp rút lên đường. Trên đường đi thì Bạch Thế Bảo sen vào hỏi, Lâm Đạo trưởng, ông có biết mai hoa dịch số kia là như thế nào không? Lâm cửu Thúc nói, mai hoa dịch số này được gọi là mai hoa số, thiên tiên số, là do một đạo nhân bói toán tên là Thiệu Ung sáng tạo ra. Triệu Ung này thì nguyên danh là Triệu Khang Tiết, Ông ta trong một lần đập con chuột làm vỡ gối Thì ngẫu nhiên lính ngộ ra thiên cơ Mà người ta thường nói Quẻ lấy 8 chia, hào lấy 6 chia Phạm khởi quẻ Nếu số trong phạm vi 8 Lấy 8 nhân lên rồi chia Lấy số dư làm quẻ Quẻ xuất ra rồi lại định hào động Nói như vậy thì chuyện thế gian này bị hắn nhìn thấu hết rồi sao Lâm Kiểu Thúc lắc đầu mà nói Bói toán nhìn trộm thiên cơ đều cực kỳ tổn hại dương thọ Phạm là người tiết lộ thiên cơ đều sẽ gặp báo ứng Xưa nay thì không ai tự bói cho mình cả Bởi đây gọi là tuyệt quẻ Nếu tính chuyện của mình thì sẽ không còn linh nghiệm nữa Bạch thế bảo liền tự nhủ Thảo nào màng mã khôi nguyên mỗi lần bói toán Đều phải bảo người khác nói ra một chữ Lâm cửu thúc cười cười mà nói Thì mã khôi nguyên này cũng đâu phải người tốt lành gì Nghe vậy Bạch Thế Bảo ngẩn người ra Cứ như vậy mà ba người vừa đi vừa nói Ước trường nửa canh giờ sau Ba người nghe thấy hai tiếng chó sủa Ngẩn đầu lên thì đã thấy đến trước căn nhà đổ nát Bạch Thế Bảo ngưng thần nhìn Thấy thi thể của mình đang nằm thẳng cẳng ở trên đất Mã chiêu tuyết thì đang dựa chân vào tường nhà ngồi khoanh chân Hai tay đặt trước ngược điều chỉnh hơi thở Mà hai con chó lớn màu vàng và xanh kia thì đều, đều đang đỏ mắt cắn xé nhau Miệng đang tranh giành quyển sách rách nát kia của Bạch Thế Bảo Ôi Mậy kiếp hai con súc sinh này Đó là vô tự thiên thư do tổ sư gia ta truyền lại mà Bạch Thế Bảo trong lòng hoảng hốt vội vàng bốn nhào tới Nhưng lại bị Lâm Kiểu Thúc ngăn cản lại Khoan đã Hai con chó lớn này rất là hung dữ đó Cẩn thận cả bị chúng cắn hồn Thừa dịp chúng đang tranh đấu Chúng ta vòng qua nhập vào xác Hoàn Dương trước đi đã Bạch Thế Bảo gật đầu đi theo Lâm Kiểu Thúc. Ba hồn đạp gió âm vòng ra sau nhà. Lâm Kiểu Thúc và Vương Trí Trung trực tiếp vào nhà tìm thi thể. Còn Bạch Thế Bảo thì lặng lẽ vòng đến bên cạnh thi thể, nhảy lên, nhả vào trong thi thể của mình. Nhập xác Một lát sau thì Bạch Thế Bảo chớp chớp đôi mắt tỉnh lại. Vội vàng liền quay đầu nhìn về phía hai con chó lớn. Thấy bọn chúng đang nhe răng cắn xé nhau. Bạch Thế Bảo có chút sợ hãi. Vợ vàng lấy ra hai cái bánh nướng từ trong túi vải Hướng hai con chó lớn hô một tiếng rồi vung tay ném Hắn vốn cứ tưởng hai con chó lớn sẽ chạy tới giành ăn Nhưng ai ngờ rằng à, Con chó chỉ nhảy lên một cái không há miệng Người người rồi lại chạy về cắn vô tự thiên thư của hắn Bạch thế bảo bèn nói Hai con xúc vật này tham ăn thật nhỉ Ném bánh nướng cũng chẳng thèm ăn Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc đứng bên cửa sổ, từ trong ngực lấy ra hai lá bùa, ở trên hai lá bùa viết chữ thịt, sau đó vo lá bùa trong lòng bàn tay ném ra xa. Gâu gâu gâu, hai con chó lớn liền nhả ra vô tựa thiên thư rồi chạy theo hai nắm bùa, chỉ trong nháy mắt đã chạy mất hút. Sau đó chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc nói, chúng nó nhận ra màu sắc của thịt. Còn bánh nướng của ngươi thì có màu gì Nó không nhận ra được đâu Bạch Thế Bảo liền than thở Vậy ư Ta chưa nghe qua bao giờ cả Rứt lời thì Bạch Thế Bảo đứng xoay Chạy tới nhặt lại vô tự thiên thư Cầm trên tay xem xét Ở bên ngoài mấy dấu răng chó vẫn hoàn hảo không tổn hại Trong lòng thầm nghĩ Quyển sách này quả nhiên không hề tầm thường Lại có thể khiến cho người và thú Vì nó mà si mê điên cuồng như vậy Sau đó Bạch Thế Bảo Nhét vào trong ngực Rồi đi tới trước mặt của Mã Chiêu Tuyết Dùng tay vỗ vai của nàng nói Này mội tử Mội tử Mội sao vậy Tỉnh Mau tỉnh lại đi Mã Chiêu Tuyết từ từ mở mắt Vừa nhìn thấy Bạch Thế Bảo liền hỏi Này Quyển sách rách nát ở trong ngực ngươi là cái gì thế Bạch Thế Bảo ngẩn người ra hỏi Hả Nói vậy là muội đã xem vô tự thiên thư của ta ơ Mã Chiêu Tuyết tức giận mà nói Thì ta cũng chỉ tùy tiện lật vài trang Cái quyển sách rách đó thì trống trơn không chữ Ngay cả bùa chú hình vẽ cũng chẳng có Khi mà ta đang thắc mắc Lật đến phía sau có pháp môn tẩu âm viết bằng chu sa Vẫn còn chưa kịp xem thì đột nhiên từ trong sách sọc ra một cái mùi máu thanh Khiến cho ta toàn thân khó chịu đầu óc choáng váng Trước mắt hoa mắt lên Hả? Mùi máu tanh ư? Như... Bạch thế bào ngẩn người ra trong lòng nghĩ Quyển sách này sao lại có mùi máu tanh được? Bạch Thế Bảo vừa định lấy vô tự thiên thư ra người Thì lại thấy bên tai mã chiêu tuyết ánh bạc lấp lánh Ngầm đầu nhìn lập tức kinh ngạc Đây chẳng phải là đôi hoa tai mà Lam Tâm Nhi đã tặng cho hắn hay sao? Sao lại đeo ở trên tay của nàng ta chứ? Thấy vậy Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Ờ mội tử à Đôi hoa tai này của muội mã chiêu tuyết dùng tay sờ sờ Sau đó cười cười nói Cái này á Ta định hỏi ngươi đó, đây là đồ trang sức của con gái, ngươi mang theo nó làm gì? Bạch Thế Bảo mặt đỏ lên ấp úng mà nói À, đôi hoa tai này là người khác gửi ta giữ Ờ, gặp lại ta sẽ phải trả lại cho người ta đó Gửi giữ? Mã Triều Tuyết từ từ đứng dậy Sờ sờ đôi bông tay nhai răng cười nói Kiếm tiền bỏ công sức là chuyện đương nhiên Khuân vác gồng gánh còn có tiền công Người không để ta trông xác lâu như vậy mà không công đấy chứ Theo ta thấy thì đưa hoa tai này Cứ coi như là thù lao ta giúp người trông xác đi Ta không thể làm không công được Đúng không Bạch Thế Bảo liền vội vàng mà nói Hãy chết đại muội tử à Tiền tài ta có mà Chỉ là vừa rồi là bị vô thường ra lấy mất rồi Hay thế này đi muội trả lại đưa hoa tay cho ta Sau này ta có thu nhập Nhất định sẽ đánh một đôi bằng vàng dòng cho mụi Mãi trời thuyết suy nghĩ một chút lắc đầu nói Ấy không được đâu Ta là không thích nợ nần Cái đôi hoa tai này tạm thời cứ thuộc về ta Coi như là đặt cọc chỗ ta đi Đợi người mang vàng đến Rồi lại tìm ta đổi Bạch Thế Bảo ngẩn người ra nói Ở chuyện này Cái này cái gì Đây gọi là thù lao đó Người sai bảo ta Lại còn không cho ta chút lợi ích sao Ngoài ra người đã hứa với ta rồi Phải nói cho ta biết là cha ta đang đa, đang ở đâu Bây giờ ngươi có thể nói được rồi đấy ở cha của muội sao Lâm cửu thúc ở bên cạnh liền chen vào hỏi Ờ cha cô là ai vậy Bạch thế bào dùng tay chỉ mã chiêu tuyết thở dài mà nói Ờ cha của nàng là mã khôi nguyên đó Lâm cửu thúc nghe xong thì líu cả lưỡi Không biết nên nói gì cho phải Ông ta nhìn chăm chú mã chiêu tuyết này Lông mày nhú chặt Hai bên khuấy miệng lại còn cong lên Vừa giống cười vừa giống không Vừa giống giận lại vừa giống không Quả thực là có vài phần giống Má Khôi Nguyên thật Giống như là nhiễm vài phần tà khí của lão quỷ đó vậy Lâm Kiểu Thúc không khỏi kinh ngạc nói Ờ cô thật sự là con gái của mã Khôi Nguyên lão quỷ già đó sao Má Châu Tuyết cười mà nói Ông nói như đùa ấy Có ai rảnh rỗi đi khắp nơi nhận cha nhận họ hàng không Chuyện này con có thể giải được ư Lâm cửu Thúc gật đầu mà nói Thì ra là như vậy Ta thì từng nghe nói rằng Mã Khôi Nguyên có hai gái một trai Nhưng không ngờ lại lớn như thế này rồi Vậy Ngươi là con gái lớn hay là con gái thứ hai Của Mã Khôi Nguyên thế Mã Chiếu Tuyết lập tức nhú mày lại Cảm giác lời nói của Lâm cửu Thúc Như là đinh đóng vào tim của mình Liền không vui mà nói Này ta nói ông nghe Sống từng này tuổi rồi ấy, sao lại giống mấy bà cô bên cạnh nhà vợ thế? Nói năng thì lộn xộn, bếp xếp cái mồm, học người ta lắm mồm làm gì? Thắp cũ thóc mới, chuyện nhà đông nhà Tây đều đem đi buôn dưa lê cả, cả sáng. Hả? Người? Lâm cửu thúc ngẩn người ra, không biết là mình đã nói sai câu nào, chọc giận mã chiêu tuyết. Bố bố bột tràng như pháo nổ vào mặt vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khiến cho Lâm Kiểu Thúc tức đến mức lông mày dựng ngược à, mỗi tử à Ngươi đừng nói như vậy Bạch Thế Bảo thấy bầu không khí không được ổn cho lắm Vội vàng tiến lên giải vây à, Vị này thờ Tam Mao Trân Quân Nổi tiếng ở Mao Sơn Phù Chú Thuật Bùa Giấy Vàng Chuyên uh, trừ ma diệt quỷ Có thể nói là thần thông đó Luyện chế pháp khí vệ hồn pháp đàn Được mệnh danh là Trung Lâm Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc Ông ấy từng ở minh hành, nói tới đây Bạch Thế Bảo vội vàng ngậm miệng lại, dừng một chút rồi nói thêm. À, ông ấy chính là cao nhân cùng đứa với cả cha của ngươi đó, ngàn vận lần đừng làm loạn vay vế như vậy. Ô, Mã Chiêu Tuyết chắp tay cười mà nói, tưởng ai, thì ra, ngài chính là lâm cửu thúc của Mao Sơn, hân hạnh hân hạnh. Lâm Cửu Thúc cảm thấy lời nói của Mã Chiêu Tuyết như là có gai chọc vào tay mình liền hỏi Thế như thế nào? Cha cô đã nói gì về ta với cô chứ? Mã Chiêu Tuyết cười mà nói Cũng chẳng có gì xấu xa đâu Cha ta nói Ngài Đạo Pháp Cao Cường Làm người nghĩ hiệp Là Mao Sơn Đại Đương Gia Đạo Pháp nhất Tông Sư cơ mà Mã Chiêu Tuyết tùy tiện nói qua loa Rồi quay sang hỏi Bạch Thế Bảo Thế nào? Cha ta đang ở đâu rồi? Bạch Thế Bảo dùng tay chỉ về phía bắc mà nói Cách đây 60 dặm về phía bắc đó à, Có một ngọn núi tên là Giao Long Sơn Cứ đi về phía đông 10 dặm nữa Lại có một con đường rẽ Mấy ngày trước chúng ta và cha của mụi chưa tay ở đó đó Nhưng mà họ đã đi đâu chứ? À, đi đâu thì ta không rõ Bạch Thế Bảo lắc đầu Chỉ có cha ta đi một mình sao? Không Còn đi cùng một hòa thượng tên là Tam Hòa Thượng nữa. Hòa thượng? Chẳng lẽ là xa thông thiên nữa? Mã Chiêu Tuyết biểu cảm có chút quái dị tự nhổ. Sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau nhỉ? Lúc này Bạch Thế Bảo liền nói. Tục ngữ nói rồi, qua 10 dạm không chắc chắn. Cho dù muội có biết phương hướng đi nữa, cứ tìm kiếm vu vơ như vậy, chắc chắn không được ích gì đâu. Không biết chừng lúc nào họ đã đổi hướng rồi. mà hiện tại thì khắp kinh thành đều dán cáo thị truy nã cha của muội Ước chừng không quá vài ngày, các huyện thành lân cận cũng sẽ dán đầy đó. Ta đoán là họ chắc chắn sẽ không thể ở lâu phía bắc được, phòng trừng sẽ sớm xuống phía nam thôi. Chỉ bằng mỗi cứ ở đây mà đợi ông ấy. Mã Triều Tuyết truy hỏi, xuống phía nam? Xuống phía nam thì họ sẽ đi đâu chứ? Bạch Thế Bảo nói, đương nhiên là Miêu cương rồi. Nói tới đây thì Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh đột nhiên ho khan hai tiếng Ý bảo rằng Bạch Thế Bảo không nên nói nhiều nữa Ê e rằng sẽ liên quan đến mưu cương nghị sự mất Mãi Châu Tuyết liền ngẩn đầu nhìn Lâm Kiểu Thúc không vui mà nói Này Lâm Kiểu Thúc Ta nghe thấy ông ho ho rồi đó Đừng có mà ho đến hỏng cổ họng Ta không làm phiền các người là được chứ gì Hả tất phải ở đây ra vành ra vẻ Nhú mày trợn mắt ho khan lấy lệ Da vành da vẻ với ai Nói rồi mãi chiêu tuyết xoay người, rồi lớn tiếng gọi. Đàn thanh, đàn hoa, chúng ta đi thôi. Bạch thế bảo thấy nàng ta muốn đi. Sợ mang kha theo cả đôi hoa tai của Lam Tâm Nhi, liền vợ vàng đuổi theo gọi. À, ấy chết mũi tử à? Mũi, mũi tử. Bất chợt lúc này thì một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, hung hăng đánh xuống. Ba người vội vàng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm. Lúc này không biết từ đâu xuất hiện một đám mây đen dày đặc che khuất trăng sao. Ào ào kéo đến bao phủ mặt trăng kín mít. Ở bên cạnh cũng nổi lên từng trận gió lớn. Lâm Kiểu Thúc kinh ngạc mà nói. Chết rồi. Chẳng lẽ là đế thính đã bắt đầu ăn mặt trăng rồi sao? Sao? Nó cắn mặt trăng thế nào chứ? Lâm Kiểu Thúc nhíu mày mà nói. Cắn thì cắn. Cũng không có gì. Nó sẽ mọc lại thôi. Chỉ là mỗi khi trăng khuyết, chính là lúc trí âm chí tà, thiên địa yêu linh đều thừa dịp này mà lục tục thức tỉnh. Nói tới đây, Lâm Kiểu Thúc trong lòng thầm nghĩ. Không biết là điểm xấu trời giáng trước đó có liên quan chỉ đến việc âm dương Pháp Vương đánh thức đế tính hay không nhỉ? Ngoài ra thì vật ngàn năm mà âm dương Pháp Vương nói rút cuộc là cái gì chứ? ha Trăng khuyết ư? Mã chư tuyết ngẩn đầu nhìn Mặt trăng đang bị đám mây đen kia từ từ nuốt trường Lập tức kinh ngạc Vội vàng lấy ra giấy bạc Và giấy ngàn lớp từ trong ngực Treo lên cành cây xung quanh Sau đó lại lấy ra một nén hương cắm súng đất Quỳ súng đất ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm Bạch Thế Bảo liền nghi hoặc hỏi Này mụi tử Mụi đang làm cái gì vậy Lâm Cửu Thúc nói Nàng ta đang làm nguyệt mã Ê e rằng muốn bái nguyệt đó Bái Nguyệt ư? Ờ Lâm Cửu Thúc khẽ nói Má thị khu ma long tộc bọn họ tín ngưỡng linh vật à, Bắt yêu quái bái Nguyệt Năm đại đệ tử dưới trướng của bọn họ Là Hồ Tiên, Hoàng Tiên Rồi Bạch Tiên gì gì đó Đều phải bái Nguyệt cả Bây giờ gặp tình huống mặt trăng gặp nạn Thì nàng ấy có thể không bái tế một phen hay sao Bạch Thế Bảo trượt nhớ ra Lúc trước ở Giao Long Sơn Cũng từng thấy con chuồn vàng kia bái Nguyệt Bây giờ nghĩ lại hóa ra là cùng một thầy Lúc này Mã Chiêu Tuyết thì đã chuẩn bị xong Nguyệt Mã Trời cũng đã sẩm tối Từng trận gió âm thổi rách cả giấy dán cửa sổ của căn nhà đổ nát Gió âm từ các chỗ hở chui ra Chỉ nghe Mã Chiêu Tuyết nói Này Khi phụ nữ chúng ta bái Nguyệt Các người không được nhìn đâu Ai nhìn sẽ bị thối khóe mắt đó Bạch Thế Bảo bèn cười mà nói Hả? Thật hay giả chứ? Có chuyện tà như vậy Cơ người không tin Cứ thử nhìn đi Sau đó Mã Chiêu Tuyết cười lạnh một tiếng Rồi hướng về phía bầu trời đêm hành đại lễ Ngũ thế đầu địa Lâm Kiểu Thúc vội vàng kéo Bạch Thế Bảo quay người lại nói Thôi thà tin là có Không thể tin là không được Bí thuật của khu ma nông tộc bọn họ có chút tà dị đó Rớt lời liền kéo Bạch Thế Bảo đi vào căn nhà hoang xem bà lão thế nào Lúc này thì bà lão đã tỉnh lại rồi. Con trai Vương Trí Trung đem chuyện ở quỷ phán điện kể lại cho bà nghe. Bà lão vội vàng quỳ xuống đất dập đầu ta ơn Lâm Kiều Thúc và Bạch Thế Bảo. Lâm Kiều Thúc ngăn cản mà nói. Ờ, cái này tuyệt đối không được đâu. Thôi thôi, lão nhân ra người lạnh ta một lại, ta không nhận nổi đâu, sẽ tổn thọ của ta mất. Vương Trí Trung ở bên cạnh cũng dập đầu mà nói. ở đại, đại sư đã có ơn cứu mạng tri ân, không có gì báo đáp. Xin nhận của ta mấy cái dập đầu Chúc ngài sống lâu trăm tuổi Thôi thôi thôi Không cần phải như vậy mà Bạch Thế Bảo nói Này Ngươi cần cảm tạ là mẹ của ngươi đó Bà ấy vì ngươi đã chịu rất nhiều khổ cực Bây giờ ngươi chỉ cần trở về hiếu kính mẹ của mình Tận hiếu đạo là được rồi Vương Trí Trung dập đầu xưng phải Lâm cửu Thúc nói Giờ lành không còn sớm đâu Hai người các ngươi mau chóng trở về đi. Yên tâm, chuyện sau này thì Hắc Bạch vô thường không dám đến tìm hai người báo thù nữa đâu. Vương Chí Trung nghe xong lại hướng Lâm Kiều Thúc và Bạch Thế Bảo dập đầu thêm mấy cái nữa. Sau đó liền đỡ mẹ của mình, xoay người rời khỏi phía nhà sau. Phía ngoài trời vào lúc này, gió thổi một trận, Mã Chiêu Tuyết đã thắp lên ba nén hương trước mặt. Đợi đến khi mà hương cháy hết, nàng mấy từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người xoay người đi vào trong nhà, nói với Bạch Thế Bảo. Này, nói ta vừa rồi đã giúp các ngươi một chuyện lớn như vậy. Các ngươi không định báo đáp ta một chút gì sao? Báo đáp ư? Bạch Thế Bảo càng nhìn đôi hoa tai của Mã Chiêu Tuyết càng cảm thấy trướng con mắt, trong lòng thầm nghĩ. <cười> Có đôi hoa tai Lâm Tâm Nhi tặng ta, Vẫn còn đeo ở trên tay của ngươi Ta còn chưa kịp đòi lại Ngươi lại dám chạy đến đây Lào bảo với ta Chỉ nghe mã chư tuyết lúc này hỏi Thế các ngươi có ngựa không Bạch thế bảo quay đầu nhìn lâm kiểu thúc Sau đó lắc đầu mà nói Không có Thôi vậy Mã chư tuyết cười lạnh một tiếng Sau đó lấy ra hai đồng đại dương từ trong ngược Ném cho bạch thế bảo nói Chuyện gì ra chuyện đó Ngựa của ngươi ta mua Bạch tế bảo ngẩn người ra Ờ đây không phải là cưỡng mua cưỡng bán sao Đúng vào lúc này thì ba người đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa Tiếng chó sủa rất là gấp gáp và trói tai Là đàn thanh đàn hoang mã trưa tuyết không kịp nghĩ nhiều Xoay người bay ra ngoài chạy về phía tiếng chó sùa Chúng ta đi xem có chuyện gì Lâm Kiểu Thúc cũng kéo Bạch Thế Bảo đuổi theo. Đi đến một chỗ không xa, Bạch Thế Bảo nhìn thấy một cây đại thụ đang bốc khói nghi ngút. thân cây đã bị trẻ làm đôi, bốc lửa, tiếng nổ lép ép kêu lách tách. Bạch Thế Bảo nói, cây này không phải vừa rồi bị tiêu sét đánh gãy rồi chứ. Ba người lại cúi đầu nhìn, thấy hai con chó lớn đàn thanh và đàn hoàng đang vảnh đuôi, nằm dạp giấy gốc cây dùng móng vuốt cây mà cào đất. Mã chiêu tuyết tiến lại gần xem xét Hai con chó lớn lại đào ra một cỗ quan tài Một góc quan tài đen kịt lộ ra ngoài đất Có vẻ rất là lâu ngày rồi Quan tài bị ăn mòn như là sắp thành đậu phụ khô Chỉ còn rơi rụng từng mảnh Bạch Thế Bảo quay đầu hỏi Lâm Đạo trưởng, ông xem sao? Lâm Cửu Thúc chấm ngâm mà nói Thiên cầu thực nguyệt, âm lôi oanh quan sao? Bạch Thế Bảo liền nói Có nghĩa là gì? À, không kịp giải thích nhiều nữa đâu Chúng ta mau đào ra thôi Sau đó thì dùng lửa để mà thiêu hủy nó Nói rồi Lâm Kiểu Thúc vội vàng chạy tới đào quan tài Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Mã Chiêu Tuyết nói Xem ra lại là yêu tà Vẫn là làm theo lời ông ấy đi liên quan gì đến ta Mã Chiêu Tuyết thuyết sáo với đàn thanh đàn hoàng Muốn gọi chúng về bên cạnh Nhưng hai con chó lớn lại như là không nghe thấy tiếng sáo Móng vút vẫn điên cuồng cào cào vào quan tài Hận là không thể cào thủng quan tài ra Mã chiêu tuyết đang cảm thấy kỳ lạ Thì đột nhiên lướt mắt ở thấy ở trong rừng Hình như là có vật gì đó thoáng qua thì phải Đây là Mã chiêu tuyết ngây người Nhìn thấy dường như là có một ánh sáng màu xanh lục Đang nhấp nháy trong rừng cây Vội vàng rụi rụi mắt định thần nhìn kỹ Lại là một người đang đứng ở đó Người này mặc một chiếc áo bào màu xanh biếc, mái tóc đen dài, xóa xuống che khuất cả khuôn mặt, hai tay buông thẳng toàn thân run dày. Mã Chiêu Tuyết trong lòng rùng mình, chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc hướng Bạch Thế Bảo luôn tiếng mà hô. Bạch Thế Bảo, mở quan tài! Mã Chiêu Tuyết quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nắp quan tài kia chôn không sâu đã bị Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc đào ra hơn nửa, siêu siêu vẹo vẹo lộ ra ngoài. Bạch Thế Bảo vung tay áo quét qua, đem đất ở trên nắp quan tài lau đi, sau đó dùng tay cậy ra khay hở nắp quan tài rồi dùng sức nhấc lên. Ê! Dùng sức quá mạnh, nắp quan tài không bị đóng đinh mang theo một trận bụi đất, nắp quan tài đã bị lật đổ xuống bên cạnh. mã Chiều Tiết liền quay đầu lại nhìn, thì cái người trong rừng cây đã biến mất không thấy tâm hơi đâu nữa. Nàng trong lòng thầm nghĩ, người kia sao lại trong nháy mắt đã biến mất nhỉ? Chẳng lẽ ta hoa mắt ư? Hiện tại đang là lúc trời tối trăng khuyết Cho dù có một chút ánh sáng Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Không có lý do gì lại nhìn nhầm được mã trêu tuyết cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái Đang suy nghĩ Thì đột nhiên trên đầu Lại cảm thấy một trận đau nhức Mắt cũng mờ đi Xoa xoa đầu thầm kêu khổ Chết rồi Điều tại vừa rồi xem quyển sách rách kia Đã khiến cho đầu óc ta choáng váng Bây giờ vẫn còn chưa tỉnh tháo lại trời ạ lúc này thì hai con chó lớn liền chạy tới rồi cắn lấy ống tay áo của mã Châu Tuyết gồng gừ kéo nàng về phía trước quan tài mã Châu Tuyết không hiểu nguyên do liền đi theo còn chưa kịp đến gần chỉ nghe Bạch Thế bảoo nói hả Đây là cái gì nhỉ là gốc cây sao Lâm cửu đưa tay sờ vào trong quan tài thì dính phải mỗi ít thứ màu đen Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa đưa lên mỗi người thầm kêu Hả là cho giấy Rồi lại nhìn vào trong quan tài Trong quan tài lại là một đoàn gốc cây thô to Lâm Kiểu Thúc suy nghĩ không đúng Dùng tay vỗ vỗ vào gốc cây lập tức kinh ngạc mà nói Mà, mà bóc vỏ cây ra ở bên trong có người đó Thảo nào hai con chó lớn không chịu đi Hóa ra là người thấy mùi người Bạch Tế Bảo vừa nói vừa dùng tay bóc vỏ cây Bóc được 3 lớp Nhìn thấy ở bên trong lại cuộn tròn một cỗ nam thi thể Thi thể nam này thì mặc một chiếc áo vải lanh đối khâm Quần vải xám dày vải đen Bạch Tế Bảo nghi hoặc nói Quần áo của thi thể này còn chưa mục nát Sao lại chôn người mới chết trong quan tài cũ nát thế này nhỉ? Đang nói Bạch Tế Bảo liền lật nam thi thể này qua Chỉ thấy người này hơn 60 tuổi Dung mạo tuấn tú, tóc trải ngược ra đằng sau. Bạch Thế Bảo chấn động trong lòng lắp bắp mà nói. Hả? Đây? Đây không phải là đồ đệ của Mao Đạo Trưởng sao? Lâm cửu Thúc ngưng thần mà nhìn cũng kinh ngạc tột độ. Người này ông ta cũng nhận ra. Chính là đại đồ đệ của Mao Tiểu Phương. Tên là Lâm Thu Sinh. Quái nhỉ? Sao hắn ta lại chết ở đây chứ? Bạch Thế Bảo nói xong quay đầu hỏi Lâm cửu Thúc. Ờ. Lâm Đạo Trưởng, thi thể này chúng ta có đốt hay không? Lâm Kiểu Thúc dùng tay dò xét mạch môn của Lâm Thu Sinh vội vàng nói. Mò, đưa hắn ra hỏi quan tài trước đi đã. Nói rồi hai người liền đưa thi thể của Lâm Thu Sinh ra khỏi quan tài. Bạch Thế Bảo chỉ cảm thấy thân thể của người này chưa cứng đở, mềm mại còn có chút đàn hồi. Liền đập nằm ở trên mặt đất, thân thể rỗi ra nằm ngửa tứ chi. Sau đó chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc lấy ra một lá bùa từ trong ngực Cạnh miệng của Lâm Thu Sinh nhét vào dưới lưỡi nói Ra khỏi quan tài sẽ thấy mặt trời Đừng để hắn cắn lưỡi đó Sau đó ông ta ngồi khoanh chân Cắn ngón tay giữa điểm lên mi tâm của Lâm Thu Sinh Tiếp theo hai tay bắt ấn miệng niệm chú nói Ngô Hữu pháp đàn tâm trung Thịnh Tà ma quỷ quái tận vong kinh cửu thiên thần binh lai phục mệnh Ngũ lôi thần tướng phân mã hành Phá tà an hồn vi đạo lệnh, bảo lưu tam hồn hoàn thân định. Niệm xong đâu đó, Lâm Kiểu Thúc lại dán một lá bùa lên ngực của Lâm Thu Sinh. Sau đó ông ta từ từ đứng dậy. Bạch Thế Bảo thấy ông ta đã làm phép xong, liền tiến đến gần hỏi. Thế nào rồi? Hắn còn cứu được không Lâm Đạo trưởng Lâm Kiểu Thúc nhíu mày đi đến bên cạnh quan tài mà nói. Theo ta được biết thì có một loài thi thể có thể dẫn được lôi hòa. Đen đem sấm xếp đánh vào người Vừa hay có thể đem bảy phách chưa tan trong cơ thể định lại Như vậy sẽ trở thành cương thi Ta ban đầu cứ tưởng là trong quan tài này là bạch cương thi Nhưng không ngờ rằng lại là đại đổ đệ của Mao Đạo Trường Lâm Thu Sinh Lâm Cửu Thúc vừa nói Vừa lấy ra một mảnh vỏ cây từ trong quan tài đưa cho bạch thế bảo nói Ngươi xem đi, chuyện này là cái gì? Bạch thế bảo cầm trên tay nhìn Đen đen giống như là cho than điện hỏi. Đây là... Là cho giấy máu đó. Cho giấy máu sao? Ừ. Giấy này là giấy vàng. Máu là âm huyết. Ở Miêu Cương có một loại táng pháp gọi là khỏa thi táng. Bọn họ dùng vỏ cây để bọc thi thể. Để bảo quản thi thể không bị thối dữa. Cuối cùng thì bên ngoài đốt một ít lạc khí tiền. Chính là tiền giấy dính âm huyết này. Đốt thành cho rồi dùng cho giấy bịt kín khe hở của vỏ cây. Thông thường loại táng pháp này đều phải treo thi thể lên sàn nhà. Đặt nhà cách mặt đất khoảng 5-6 thước mới được. Ngay tới đây thì Bạch Thế Bảo đột nhiên kinh ngạc. ở Lâm Đạo Trưởng à. Ngay tới đây thì Bạch Thế Bảo đột nhiên kinh ngạc nói. Trước đây ta đi miêu cương, gặp phải một loại pháp môn luyện cổ. Ngược lại cùng cái này rất là giống nhau. Bọn họ gọi chúng là thụ táng điếu thi đó. Cũng là đem vỏ cây bóc sạch sẽ rồi bao bọc thi thể lại. Sau đó treo ngược lên cành cây chờ phong khô. Ở trong thời gian này thì bọn họ không ngừng hạ cổ vào thi thể. Dùng thi thể để nuôi độc luyện cổ. Lâm cửu Thúc gật đầu nói. Ừ, cái ta nói cũng là chính là cái này. Ta e rằng đây là thuật luyện cổ của miêu cương cổ sư Ma Tổ. Luyện cổ ư? Bạch Thế Bảo vừa nghe đến từ này thì không khỏi nhớ tới Lam Tâm Nhi. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác cực kỳ khó tả. Sau đó Bạch Thế Bảo liền hỏi Lâm Kiểu Thúc. Lâm Thu Sinh này là đồ đệ của Mao Tiểu Phương. Bây giờ bị người ta trôn ở đây. À, cũng không biết là Mao Đạo Trưởng có biết hay không nhỉ? Lâm Kiểu Thúc thở dài nói. Ta cũng chẳng biết được nữa. Nhưng bất quá thì Lâm Thu Sinh này số lớn đó. May mà cái người chôn hắn Tu Vi còn nông cạn. Nếu không hắn bị phong trong quan tài này sẽ là cử tử nhất sinh. Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói, nó như vậy nhưng mà cũng không biết người này cầm phong thuốc thuật lại bắt nhầm thuốc giả hay hắn cố ý làm như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là vừa đi vừa dò, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lâm Cửu Thúc gật đầu, Lại nói vào lúc này thì Mã Chiêu Tuyết đã bị hai con chó lớn lôi đi đến bên cạnh quan tài Con chó lớn màu vàng nhảy lên nhảy vào trong quan tài Giờ móng vuốt cả một hồi trong quan tài Cuối cùng cắn ra một tấm da hiêu đưa cho Mã Chiêu Tuyết Mã Chiêu Tuyết nhận lấy nhìn lên trên Ở trên giấy viết một câu Kính gửi Nghĩa huynh Mã Tổ Nghĩa đệ nhân có việc gấp lên phía Bắc Ngày Trung Thu mới có thể đến Miu Cương được Đến lúc đó lại bản sau Nghĩa đệ Mã Khôi Nguyên kính bút. Mã Châu Tuyết lập tức ngẩn người ra. Ơ, đây là bút tích của cha ta mà. Bạch Thế Bảo thấy Mã Châu Tuyết ngây người ở đó liền hỏi. Sao, mụi vừa nói cái gì? A, à, à, à, không, không, không có gì cả đâu. Mã Châu Tuyết đem tay giấu sau lưng vỏ thành nắm đấm trong lòng thầm nghĩ. Đây, đây đúng là... tín bằng giao hiệu của khuma Long tộc chúng ta Thảo nào mà Đản thanh đàn hoàng cho nó cứ muốnảo có quan tài này hóa ra là chúng người thấy cái mùi này nhưng những người này sao lại có thư tín của cha ta được nhỉ nghĩ tới đây mã cho tiết lại nhìn về phía của Lâm Kiểu thúc lập tức kinh ngạc dùng tay chỉ vào bọn họ mà nói kì tay của các ngươi Bạch tế bào và Lâm Kiểu thúc cúi đầu nhìn Hai tay của mình không biết từ khi nào đã biến thành một màu đen. Giống như là vừa nhúng vào mực tàu vậy. Nhưng lại không đau không ngứa. Lâm kiểu thúc kinh ngạc mà nói. Chết rồi. Chúng ta trúng cổ độc rồi. Sao lại trúng được cổ độc chứ? Bạch Thế Bảo nhú mày quay đầu nhìn về phía của cỗ quan tài. Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh mà nói. Chẳng lẽ cỗ quan tài kia bị người ta hạ cổ ư? Đúng vào lúc này thì đột nhiên con chó đàn hoàng của Mã Chiêu Tuyết đột nhiên gầm gừ, rồi hú lên một tiếng, toàn thân biến thành một màu đen ngã xuống đất. Đàn thanh ở bên cạnh sùa ẩm ý, Mã Chiêu Tuyết vội vàng nói, Chết rồi, đàn hoàng của ta cũng trúng cổ rồi. Bạch Thế Bảo vội vàng nói, Nắp quan tài không đóng, người bên trong chúng ta còn nhận ra được. Như vậy đây chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Có khi nào có người cố răng bẫy muốn hâm mại chúng ta không? Bẫy sao? Lâm Kiểu Thúc lắc đầu mà nói Thiên lôi há phải người thường có thể dẫn động được Vừa rồi cái đạo thiên lôi kia đánh trúng cây đại thụ này Ta thấy không giống như là bày thế cục sẵn đâu Có lẽ cái người hạ cổ chỉ muốn trừng phạt người mở quan tài mà thôi Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút rồi nói Nhưng nhưng có khi nào là do đồng đạo trưởng kia bày ra không? Ý người muốn nói là Là do Mai Hoa dịch số đồng tử khanh kia đã tính toán sẵn Rồi bày ra cái thế cục này sao Ờ rất có thể như vậy Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói Ta thấy e rằng chỉ có hắn ta mới có thể tính toán rõ ràng được như vậy mà thôi Bởi vì từ lúc mà chúng ta gặp được bà lão ở trên đường Thì hình như tất cả đều bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay rồi Lâm Kiểu Thúc lắc đầu không biết nên nói gì lúc này Bạch Thế Bảo lại hỏi Lâm Đạo Trưởng ông xem bây giờ phải làm sao đây?" Lâm Cửu Thúc thở dài nói, "Còn có thể làm sao được, cứ chặt đứt hai tay, tránh cho cổ trùng xâm nhập toàn thân trước đã." "Cái gì? Chặt, chặt tay ư?" Bạch Thế Bảo nhìn hai tay của mình ngây người, cái đôi tay này theo mình vào sinh ra tử, sao lại nỡ chặt đứt được? Mã Chiêu Tuyết nhìn hai người bọn họ giống như là rồi nhặng bắt đầu đâm đầu vào tường. Đang định mở miệng nói thì đột nhiên Cảm thấy sau lưng mình có một luồng gió lạnh thổi qua Giống như có bóng người lướt qua sau lạnh Mã chiếu tuyết quay đầu lại nhìn Người này mặc một bộ đồ màu xanh lục Chính là cái người đứng trong rùng cây lúc nãy Chỉ thấy người này dùng tay vỗ vai của mã chiếu tuyết Mí môi cười mà nói Đừng cử động Cẩn thận để con bọ cạp độc này có ta cắn vào cổ thì Người này dùng tay sờ sờ bên tai của mã chiếu tuyết truy hỏi chỉ hỏi ngươi, đôi hoa tai này ngươi lấy ở đâu ra?" Bạch Thế Bảo lúc này cũng nhìn thấy người này, chỉ thấy cái người đó mặc một bộ đồ màu hoa cỏ màu xanh lục, dáng người thả yểu điệu, vòng cổ vòng tay bạc đầy đồ, da dẻ mịn màng như bơ đông, da thịt trắng nõn, đôi mắt quyến rũ. Nếu so với cả Mã Châu Tuyết thì toàn thân càng toát ra vẻ lẳng lơ hơn. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: Người, người không phải là sư tỷ của Lam Tâm Nhi Linh, linh Linh Diêu A đó ở đúng rồi, là Linh Diêu Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh nghe thấy vậy cười mà nói Hóa ra là nha đầu của ma tổ Sao, ngươi còn nhớ ta không? Linh Diêu ngẩn đầu nhìn Lâm Kiểu Thúc Khóe miệng, khẽ mấp máy Sau đó Linh Diêu khẽ động 5 ngón tay trắng nõn trước mặt Móng tay giống như là được sơn một đốc cổ độc đen kịt Trông có chút cực kỳ đáng sợ Chỉ thấy nàng ta lạnh lùng mà nói Ta biết chứ Đây chẳng phải là mau sơn tông sư Lâm cửu Thúc đó sao Ngài đã đến Miu Cương nhiều lần Ta cũng đã gặp ngài nhiều lần rồi Sao có thể không nhận ra được Nói mới nhớ Sao ngài lại đến phương Bắc thế này Lâm cửu Thúc đem hai bàn tay đen kịt Giấu ra sau lưng cười lớn Cao giọng mà nói Hà hà hà Trời cao đất rộng, Lâm mộ ta không kiêng kỵ gì. Nơi nào cũng phải đi qua một lần chứ. Linh Diêu cười lạnh một tiếng. Không thèm để đến Lâm Kiểu Thúc nữa. Cúi đầu hỏi Mã Chiêu Tuyết. Nói đi, đôi hoa tai này, ngươi lấy ở đâu ra? Mã Chiêu Tuyết nói. Ngươi quan tâm ta, lấy đâu làm gì? Không phải là đồ ăn cắp là được. Lúc này rồi con dám mạnh miệng ơ. Linh Diêu tay trái điểm lên vai của Mã Chiêu Tuyết. Mã Chiêu Tuyết lập tức cảm thấy vai mình tê dại ngỡ ngái. Quay đầu nhìn, thì trên vai đang bò một con bọ cạp màu đỏ to bằng quả trứng ngỗng Ở trên lưng con bọ cạp thì bò đầy những con bọ cạp con nhỏ ly ti bằng hạt gạo. Con bọ cạp cái cong đuôi, kim độc dường như là muốn chích vào cổ của Mã Chiêu Tuyết. Lúc này thì con chó đản thanh giữ bên cạnh đàn hoàng. Dun dẩy tròm dâu Nhe răng trợn mắt hướng Linh Diêu sủa ẩm Mỹ Mã chứa tuyết trong lòng thầm nghĩ Đèn đuổi thật đó Đúng là Trộm dầu lại đánh cả đầu con chó trắng Không ngờ rằng là Chủ nhân của đôi hoa tai này lại có thủ vẽ ả như vậy Hại ta vô duyên vô cớ bị vạ lây Sớm biết thế này thì đã không lấy đôi hoa tai này rồi Ở phía bên kia thì bạch tế bào Giữa đôi bàn tay đen xì Từ từ di chuyển đến bên cạnh Của Lâm Kiểu Thúc khẽ hỏi Lâm Đạo Trưởng, ông xem bây giờ phải tính sao? Lâm Cửu Thúc thấp giọng mà nói Cổ có hàng trăm loài Việc cấp bách bây giờ phải làm rõ chúng ta đã trúng phải loại cổ nào Nếu không giải được thì phải nghĩ cách ép ả, giao thuốc giải ra thôi Bạch Thế Bảo liền nói Ta đã từng giao thủ với ả rồi Ả ta am hiểu dùng bọ cạp cổ Không biết chúng ta trúng phải loại cổ này có phải hay không? Bọ cạp cổ ư Lâm Cửu Thúc nhíu mày mà nói: "Chữ cổ do chữ mãnh và chữ trùng hợp thành, ý chỉ các loài sâu bọ sinh ra trong đồ đựng hoặc là đồ đựng bị sâu đục khoét hư hỏng, bất kể là chúng phải loại cổ nào, chúng ta phải phá hủy cái đồ đựng luyện cổ quả. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ may sống sót mà thôi." Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ lại lúc trước thì Lam Tâm Nhi đã lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, ở bên trong đựng toàn là cổ trùng. Phòng chừng là những người luyện cổ bọn họ đều mang theo đồ đựng ở bên người Chỉ là bây giờ làm thế nào mới có thể đến gần ả được Lâm Kiểu Thúc thấy Bạch Thế Bảo có chút bối rối liền nói Ở trước đừng manh động, bây giờ chúng ta đã trúng cổ của ả Hai tay tùy thời đều có thể bị thối dữa đó Ngay đến đây thì Bạch Thế Bảo linh cơ khẽ động, xoa xoa tay Lước mắt nhìn Linh Diêu ở phía đối diện Nghe răng cười mà nói với cả à ta Sao ngươi còn chưa nhìn rõ then chốt ở đây hay sao Cái đôi hoa tai đó rõ ràng là ta tặng cho nàng Chuyện này thì không liên quan gì đến nàng cả Ngươi muốn biết tông tích của sư mội ngươi Lam Tâm Nhi Ngươi hỏi nàng ta không bằng cứ hỏi ta đi Cái gì Linh Diêu trong lòng chấn động truy hỏi Ý ngươi là sư muội ta đã đem đôi hoa tai này tặng cho ngươi sao Bạch Thế Bảo nói Chuyện này há có thể giả được ư? Linh Diêu nghe vậy thầm nghĩ. Ở miêu cương chúng ta, hoa tai của nữ tử đều là vật định tình. Xem ra Lam Tâm Nhi tiểu nha đầu này lại động lòng thật rồi. Lại đem cả hoa tai tặng cho tiểu tử này. Nghĩ đến đây thì Linh Diêu lại nhìn Bạch Thế Bảo. Cảm thấy có gì đó không đúng điền truy hỏi. Nhưng sao sư mội của ta lại đem đôi hoa tai này tặng cho ngươi chứ? Bạch Thế Bảo nhê răng cười mà nói. Thì vô công bất thủ lộc Một con cóc lớn của nàng ta bị mất Là ta giúp nàng ta tìm về Nàng tặng ta thôi Cóc lớn ư? Linh Diêu vội vàng hỏi Cóc lớn như thế nào? Bạch Thế Bảo sau đó giả bộ suy nghĩ Dừng một chút rồi nói Thì một con cóc lớn được ở trong một cái bình màu xanh lam Ở trên lưng thì mọc hơn 100 con mắt đó mà Linh Diêu bèn ngắt lời Hả? Đây chính là bách mục độc thiềm của sư bá ta Bạch kế bảo thấy Linh Diêu đang rất là khẩn trương Biết rằng là mình đã chọc đúng vấn đề rồi liền cười mà nói Đúng đó Lam Tâm Nhi nói đây là bảo bối mà ngươi luôn muốn có Nhưng đáng tiếc sư bá lại tặng cho nàng ta May mà ta đã giúp nàng ta kịp thời tìm về Nếu không thì nàng ta sẽ có lỗi với cả sư bá Cho nên là mới đem đôi hoa tai này tặng cho ta Xem như là thủ lao đó mà Bạch Thế Bảo nói, sau đó chăm chú quan sát biểu cảm của Linh Diêu. Linh Diêu sắc mặt có chút khó coi, biểu cảm có chút quái dị. Bạch Thế Bảo đoán không ra nàng ta đang tính toán điều gì. Chỉ thấy nàng ta nghiến răng ken kết mà nói. Sưu mội ta đang ở đâu? Bạch Thế Bảo liền nói, ở đâu thì còn lâu mới nói. Tuy nhiên, nếu như chúng ta làm một cuộc giao dịch, thì có thể khác đó. Giao dịch? Bạch Tiế Bảo sòi hai bàn tay đen xỉ ra, vây vẫy Linh Diêu, nhây răng cười. Ngươi đem thuốc giải cổ độc này cho ta. Yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của Lam Tâm Nhi. Thế nào? Linh Diêu cười lạnh. Ta không cho ngươi thuốc giải, cũng không sợ ngươi không nói đâu. Bạch Tiế Bảo nghe vậy ngẩn người ra. Vì sao? Vì các ngươi đã trúng cổ của ta, còn muốn cùng ta cò kè mặc cả. <cười> Được cười. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Ta nói cho các ngươi biết. Đây là loại bọ cạp phấn độc. Trong vòng 3 nén nhang hai tay sẽ đen kịt. 10 phút sau bắt đầu xưng đỏ ngư ngáy. Một canh giờ sau nếu còn chưa có thuốc giải. Hai tay của các ngươi sẽ bị thối giữa đọng. Bạch Thế Bảo nghiến răng mà mắng. <cười> người đúng là lòng dạ rắn riết. Thật là độc ác. Nhưng yên tâm đi. Nếu như độc chết ta rồi. Người vĩnh viễn sẽ không thể biết được tung tích của sư muội người đâu. <cười> người yên tâm đi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được nó thôi. Linh Diêu dừng lại một chút lại cười nói. Giờ nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mã trêu tuyết ở bên cạnh liền vội vàng nói. Khoan đã, chuyện này không liên quan gì đến ta cả. À, người muốn đưa hoa tai này, ta cho ngươi là được chứ gì? Linh Diêu cười nói. <cười> yên tâm đi, riêng ngươi ta sẽ không giết. Bởi vì ta muốn dẫn ngươi đi gặp sư muội ngốc nghếch kia của ta, để cho nó biết rằng mình đã nhìn lầm người, đem lòng cháu cho một tên khốn phụ bạc. Ha? Sao lại, sao lại khốn phụ bạc ở đây? Bạch Thế Bảo nghe xong đầu tiên hơi ngẩn ra sau đó liên tục kêu khổ. Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc đã không nhịn được nữa, liền bước chân lên một bước. Chậm đá đã... Linh Diêu vung tay cười nói Có người mau nhìn tay của mình đi Không cảm thấy ngứa ngáy hay sao Bạch Thế Bảo và Lâm kiểu thúc cúi đầu nhìn Lúc này hai tay của hai người đã biến thành một màu tím đỏ Trong lòng bàn tay giống như bị gai đâm Đột nhiên ngứa ngáy cực kỳ không thể chịu nổi Bạch Thế Bảo liền kêu lên Ui, chết rồi, độc này sắp phát tác rồi Chỉ nghe Linh Diêu cười mà nói Đúng đó Nhưng mà yên tâm, trước khi chết, ta sẽ cho các ngươi một cái chết minh bạch. Cổ của chúng ta được chia làm phấn, trùng, dịch, noãn, yên, cao, sáu loại. Đây là phấn độc đó. Kỳ thực thì hạ cổ không phải là chuyện khó, luyện cổ mới là không dễ đó. Mà chúng ta ngoại trừ luyện chế độc cổ, thì trong khoảng thời gian này lại rất may mắn nắm giữ được trùng cổ chi thuật của Lam Tâm Nhi. Trong đó có kim tàm cổ, nam phiến cổ thạch đầu cổ, rồi mã hoàng cốc thửa cổ vân vân. Tất cả những loại cổ của nó ta đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu như gặp lại nó, ta nhất định sẽ khiến nó giống như là các ngươi, cột tay cột chân đó. <cười> mã triều tuyết thấy Linh Diêu cứ thao thao bất tuyệt nói. Hai tay liền mò mẫm sờ từ từ về phía thắt lưng của ả ta. Búp! Ừm! Người là muốn tìm cái chết trước sao? rất lời thì miệng huyết xáo. Con bọ cạp kia cong đuôi bỏ lên cổ mã chiều tuyết vung vẩy kim độc muốn đâm xuống. Nhưng trong nháy mắt này thì lại không biết từ đâu xuất hiện 5 con hồ ly lông màu nâu. hai con lớn ba con nhỏ vây quanh linh diêu xoay vòng. Đột nhiên dơ đuôi phun ra một làn khói đặc hơi hám. Làn khói đặc này thì cực kỳ cay độc. Hôn cho Linh Diêu vội vàng che miệng mũi. Con bọ cạp độc kia thì bị làn khói đặc này hôn cho toàn thân run dày. Từ trên cổ của mã chiêu tuyết lăn xuống đất. Mã chiêu tuyết kêu lên. nhấc dèm tiên. Hả? Nhất dèm tiên. Bạch Thế Bảo ngưng thần nhìn vào làn khói đặc đụa kia. Lờ mờ không nhìn rõ. Bốp. Sau lưng Bạch Thế Bảo đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Hương ắn mà kêu. Mau đi thôi. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại. Lại là một con hồ ly lớn, lông màu nâu đuôi xám, nhau một đôi mắt màu xanh biếc, dầu dìa trắng như tuyết. Bạch Thế Bảo ngây người ra nói, hả? Người không phải là Lão Hồ Tiên ở phong môn thôn sao? Không sai, con hồ ly này chính là Lão Hồ Tiên sống ở phong môn thôn, tu luyện ở Hoàng Sơn Thôn phía đông núi Lao Sơn. À, động phủ tên là Hồ Tiên Động, đạo hiệu là Hồ Tam Thái Gia, cũng chính là đệ tử nhập thất ngày xưa của Mã Khôi Nguyên. Chỉ thấy Lão Hồ Tiên cõng mã chiêu tuyết hướng Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc kêu mau Máu đi theo ta! Lâm Cửu Thúc thì tiện tay nhấc theo Lâm Thu Sinh đang nằm trên đất Cùng Bạch Thế Bảo và Lão Hồ Tiên bỏ chạy Con chó thanh đàn chỉ cũng cắn đuôi của con chó đàn hoàng Rồi cõng nó lên lưng chạy theo mọi người Sau lưng mọi người lúc này chỉ còn lại bốn con hồ ly vây quanh linh diêu xoay xoay vòng vòng Không ngừng phun ra khói đặc Khói đặc ngập trời cát bay đá chạy